chúng tôi đang thẩm vấn con hoàng tiên cô thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gõ cửa tôi vội vàng đứng lên mở cửa nhưng bên ngoài căn nhà gỗ chẳng có gì cả gió gào lên thê thiết tựa như oán hồn bị đánh vào cõi u mê đang duyên dị khóc than bị quầng phong quất qua liền bay tơ tả trên không trung lần vận mãi không tàn nhưng tôi cảm thấy rõ ràng ràng tuyệt đối không phải là gió đang tác quái bầu trời đang chuyển động một thứ tín hiệu chẳng lành đó là tiếng khóc than vãn vang đến từ mộ hoàng bị tử Ở đầu ngọn gió, sâu trong bóng tối mịt mù kìa, đây thần là có giống trộn ấy, đang khóc lóc. Tôi phất cáu lên, xem ra con hoàng tiên cô này quả nhiên không đơn giản. Có lẽ là đêm nay chẳng được bình yên rồi, nhất định bọn trồn vàng sẽ đến quậy. Càng tốt, đỡ tốn công ông nội chúng mày ngày mai phải lên núi đặt bẫy. Tốt nhân là làm một mẻ lưới, bắt hết bọn chúng ở lâm trường, lột bà nó hết ra chúng mày ra, đổi thuốc đổi rượu. Tiến tử cũng theo tôi ra cửa quan sát, vừa cúi đầu nên phát hiện ra trên mặt tuyết có thứ gì đó. Tôi ngoảnh lại xem, chỉ thấy khoảng đất trước cửa không hiểu từ lúc nào đã có thêm một cái bát xứ. Trong bát đựng mấy hạt đậu tường, mấy hạt đậu sáng bóng lên thật khắc thường. Chúng tôi lấy làm kỳ quái, liền mang bát vào trong nhà. Mấy hạt đậu tương trong bát được ánh đèn chiếu vào, liền sáng lóa lên lấp lánh ánh vàng. Bây giờ bọn tôi mới phát hiện ra, đó không phải là đậu tương, mà là năm mảnh vàng bé bằng hạt đậu Ba bọn tôi đứa này nhìn đứa kia Đứa kia nhìn đứa này Chố mắt ra một hồi lâu Mới định thần lại được Lẽ nào bọn hoàng bị tử Muốn dùng miếng vàng này để chuộc con hoàng tiên cô về Tuyền béo thấy tiền là sáng mắt lên Vội vàng đóng chặt cửa lại Nhặt một hạt vàng đưa lên miệng toàn cắn Hồi ấy cậu ta đâu có biết Phân biệt vàng giả vàng thật là thế nào Chẳng qua thấy vàng chói loa mắt Ở ngay trước mặt Khó trên khỏi có chút lúng cuống tay chân Không biết phải nết làm gì mà thôi Tôi vội đập tay tuyển béo một phát Màu sắc của mấy viên vàng này hơi khắc thường Không khéo bị bọn trồn vàng hạ độc chứ chẳng chơi Tôi cẩn thận xem kỹ Thấy trong bát tổng cộng có 6 hạt kích cỡ không khác nhau là mấy Nhưng hình dạng thì khác Không có quy tắc gì Xem chừng là cậy từ chỗ nào đó xuống Lại còn cả cái bát vỡ đựng mấy miếng vàng kia nữa Trông có vẻ như đồ cổ Cũng có niên đại từ lâu đời rồi Chỗ bị hư hại trên mắt bắt có hoa văn màu xanh hình đỏ cái đầu quỷ. Tôi đưa bắt lên mũi hít khẽ. Thấy có mùi sắc thối khiến người ta muốn mưa. Cả mấy miếng vàng lẫn cái bát vỡ. Mười phần chắc tám đã đổ bồi táng trong cổ mộ rồi. Lúc mở cửa tùy chúng tôi không thấy bóng dáng con trốn lông vàng nào. Nhưng tình hình đã rõ mười mười. Bọn bắt con ấy muốn dùng mấy cái mảnh vàng này để chuộc con hoàng tiên cô bị chúng tôi giảm giữ chuyện này nghĩ lại hơi dựng tóc gáy. bọn hoàng bì tử trong rừng sâu núi thảm này thành tinh rồi chắc đến cả việc đem vàng ra đổi mạng cũng biết nữa chứ. yến tử hơi sợ sợ. có ý chi bằng lấy vàng rồi thả con hoàng tiền cô ra, bằng không để bọn hoàng bì tử này quấn lấy thì đừng hòng dừng lại được. tươi béo thì không nghĩ thế. thời buổi này đến cả lũ tròn lông vàng cũng học được mấy cái trò sâu xa này rồi, không ngờ lại còn dùng viên đạn bọc đường. Để làm hổ bài ý chí sắt thép của chúng ta Nằm mơ đi con ạ Đừng có hỏng nhé Tôi thấy chúng ta cứ nên tịch thù số vàng này Mà con trồn cây này không thả ra được Tôi định ngày mai lên núi Bưng cả cái xào huyệt mộ hoàng bị tử của chúng nó đi Tiện thể chặt cổ tuân cả lò cái bọn trồn cao này để trừ hậu họa, biết đầu còn kiếm được nhiều vàng hơn thế này ấy chứ Tôi gật đầu đồng ý Mới bắt một con trồn vẫn còn chưa đã nghiền Ngày mai còn phải làm tiếp Bà chúng tôi đang bàn bạc thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp. Lần này thì sống lưng hơi lạnh lạnh thật rồi. Nhưng thời đó thì chẳng ai tin mấy cái chuyện tà quái cả. Ba người bèn chia nhau cầm vũ khí, chuẩn bị đánh bọn trốn lông vàng. Nhưng vừa mở cửa thì hóa ra không phải là người lạ, mà là ba thanh niên trí thức cùng đến tham gia lao động sản xuất với chúng tôi. Hai nam một nữ, phòng Kiến Thiết, Trần Kháng Mỹ và Vương Quyền. Ba người này vốn ở lại trong làng trong nhà. Cảnh bà nửa đêm chạy đến lâm trường chắc chắn là có chuyện gì rồi Tôi vội vàng kéo bọn họ vào trong nhà Cho ngồi lên kháng đất để sưởi ấm tôi béo lo lắng quá mức Bèn thó tay sờ mông vương quyền Làm cô nàng sợ quá nhảy tót từ trên kháng xuống đất Tôi vội vàng giải thích hộ tiền béo <cười> Hiểu lầm hiểu lầm Cậu ta sợ các cậu bị hoàng bị tử biến thành Thế nên mới xả thử xem các cậu có mọc đuôi không ấy mà Bọn Phùng Kiến Thiết, Vương Quyền đều không hiểu tôi nói gì Tôi cũng chẳng giải thích thêm nữa Vội hỏi họ xem Tại sao lại đi cả đêm đến lâm trường thế này Chẳng lẽ trong làng xảy ra chuyện gì Hay là các thợ săn trong núi gặp nguy Phùng kiên thiết cũng không nhìn nhàng dây dừa Lập tức kể lại đầu đuôi sự tình Thì ra cháu gái của ông Cao Sơn gắt lâm trường này Từ nhỏ đã mắc chứng động kinh Gần đây bệnh tình bắt đầu một ngày một nặng hơn Ông già ấy định vào trong núi săn gấu người Lấy mật gấu sống làm thuốc trị bệnh cho cháu gái Cái đồn thứ ấy trị động kinh có hiệu quả rất thần kỳ Ông già này không chỉ ương tính mà còn rất quyết liệt Cứ lặng lặng không nói với ai lén lượt chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ Rồi dẫn theo cô cháu gái vào rừng săn gấu Nhưng ông ấy tuổi tác cao quá rồi Không còn được như trước nữa Chưa tìm được gấu người mà đang ngã xuống hố tuyết Đời cô cháu gái về tìm được người đến giúp Thì ông già Cao Sơn đã xong đời rồi Bị thư chi bộ sợ bọn đến lâm trường đổi ca Chúng tôi không gặp ông già Cao Sơn Sẽ vào núi tìm kiếm khắp nơi rồi lại gặp nguy hiểm Nhưng trong làng đã chẳng còn thanh niên trai tráng nào có thể đi đêm nữa May là con đường từ làng đến lâm trường cũng khá an toàn Đường cũng dễ Vậy là ông bèn sai ba thanh niên trí thức Dẫn theo một con chó săn đến đây để thông báo tình hình Tiện thể dặn dò chúng tôi tuyệt đối Không được vào trong núi Ông già Cao Sơn chết oan chết uổng Thợ săn trong làng vẫn đang trong núi sâu săn bắn thức ăn giữa trữ mùa đông Giờ trong làng cũng đủ loạn rồi Bên phía lâm trường này không thể xảy ra chuyện gì được nữa Ông già Cao Sơn là nhân vật thuộc hàng nguyên lão trong làng. Thời trẻ truyền đi sâu vào trong núi săn bắn. Tôi đến tham gia lao động sản xuất mấy tháng rồi. Cũng hay được ông chiếu cố cho nhiều. Này nghe tiền giữ chuyển đến. Trong lòng tôi hết sức khó chịu. Chỉ có thể nói mấy câu nhát gần với bọn phùng kiến thiết. Vì thời tiết thay đổi. Khả năng sắp tới còn có một trận tiết lớn. Nên họ không thể ở lại lâu. Báo tin xong rồi ba người lập tức trở về làng. Tiên bà bọn họ về xong. Tôi bắt đầu thầm tính toán. Mật gấu người Đông Bắc còn gọi là đông đảm, sánh ngang với vân đảm. Và lại chỉ có mật gấu người mới chỉ được chứng động kinh co giật. Còn mật gấu chó gấu đen bình thường chỉ là thứ hạ phẩm không có tác dụng gì. Ông giả Cao Sơn đã mất mạng vì cái mật gấu người này. Không có thứ ấy, bệnh của cháu gái ông không thể trị khỏi được. Tôi giờ nghèo mặt dệt nên chẳng giúp được gì cho họ. Điều duy nhất có thể làm chính là vào vùng núi đoàn Sơn, mật gấu người lấy mật. Không chỉ tôi có ý nghĩ này Cả tuyệt béo và yên tử cũng động lòng Ba người nói cái là hợp ý ngay Cái thời 18-19 ấy Chính là lúc người ta không sợ trời Cũng chẳng sợ đất Lại càng chẳng phải lo lắng điều gì Vậy là ba đứa liền hợp kế tính xem Nên hành động thế nào luôn Trên thực tế Tên khoa học của gấu người Gọi là bì Khác với gấu thường Gấu người lông tuyệt một màu vàng nâu Không chỉ cổ dài hơn Mà chỉ sao cũng cao hơn gấu đen thông thường Sức khỏe vô cùng Cài cài to một người ôm Mà bảo nhổ bật lên là nhổ bật lên ngay được Khi gặp người Bọn này thường hay đứng thẳng lên mà đuổi bắt Từ thế với ngũ quản đều khá giống người Tính tình thì hung hãn mạnh mẽ Có thể dễ dàng bắt được bỏ ngựa Làm thức ăn Vì vậy mới gọi là gấu người Thợ săn vùng núi cũng không dám dây dưa với gấu người Chứ nói gì đến chuyện săn chống lấy mật Nhưng cũng không phải là không thể bắt gấu người chỉ có điều phải mạo hiểm rất lớn chỉ cần có một khâu sai sót nhỏ thôi là tòi mạng ngay vì rằng loài mãnh thú này thể lực rất khỏe lại ra dày thịt chắc mỡ nhiều dù bị trúng đạn lủng bụng máu chảy lòi ruột mà vẫn có thể mắc bùn đất và nhựa thông biết vết thương lại rồi tiếp tục đuổi giết bởi thế cho dù tài bắn súng có giỏi đến mấy vũ khí sắc bén đến mấy muốn săn được nó cũng tuyệt đối khó khăn vô cùng thường có cầu gặp mạnh dũng trí cặp yếu bắt sống từ xưa đến nay có rất nhiều truyền thuyết về các thợ săn săn được gấu người đại đa số đều là dùng trí tuệ cả trong đó câu chuyện lưu truyền rộng rãi nhất đại khái kể rằng cây giống gấu người ấy thích chọn những bọng cây đại thụ nghìn năm tuổi làm hang ổ không khí bên trong bọng cây nóng như có lò sưởi băng tuyết đều tan hết gấu người ăn no rồi chui vào trong ấy càng thợ săn tìm được hang gấu rồi liền ném vào trong một miếng gỗ gấu người tính ngu Có thấy mảnh gỗ rơi xuống để đưa tay bắt lấy, lót bên dưới mông. cơ thế các mảnh gỗ mỗi lúc một nhiều. Còn gấu người cũng cứ thế, vừa nhặt vừa kề, càng lúc càng ngồi cao hơn. Đợi đến lúc nó ngồi ngang tầm với miệng cây hàng cây, các thợ săn liền nhắm chuẩn thời cơ, dùng búa lớn chặt văng cây đầu nó đi, hoặc dùng mũi giáo thọc vào các khe hở trong hàng cây, đầm chết nó. Hồi trước trong làng có thay thợ săn kinh nghiệm rất phong phú. Anh này vào trong núi, bắt gặp một con gấu người lúc nó qua sông. Bèn nấp vào quan sát Đó là một con gấu cái khổng lồ Mang theo hai con gấu con Còn gấu mẹ đặt mũi con con lên đầu Rồi nhảy tùm xuống nước bơi qua sông Sau khi lên bờ Nó sợ gấu con chạy lung tung Bèn lấy một tàng đá chặn lên con gấu con Sau đó quay trở lại đón con kia Người thợ săn bèn nhân cơ hội ấy Bắt con gấu con bị đá đẻ kia đi Gấu mẹ nổi dẫn lôi đỉnh Ở bờ sông bên kia Kéo hai chân con gấu con còn lại lên Xe toàn nó ra làm hai mảnh Qua chuyện này, có thể thấy bản tính dốc này, hùng tạn và ngu độn đến độ nào. Từ khi đến đây, chúng tôi đã được nghe kể khá nhiều những truyền thuyết kiểu này. Nhưng truyền thuyết trùng quy cũng chỉ là truyền thuyết. Nếu có là thật mà thực hiện theo đó, cũng chưa chắc gì đã đắc dụng. Quốc hộ bọn gấu người ở núi Đoàn Sơn để có thói quen cố định. Bọn chúng tuyệt đối không bao giờ xuống núi qua sông, đến gần khu lâm trường, mà chỉ hoạt động ở vùng núi sâu, cây cối rậm rạp chúng tôi bàn bạc mấy cách nhưng dường như đều không ổn. đang rốt ruột thì yến tử đột nhiên vỗ vào cái vải đựng bánh đậu dính nói: tôi bảo ông già cao sơn ấy lại làm cả vải cái món dính nháp ngày thì ra là muốn dùng để bắt gấu người. cái này nhiều năm nay không ai dùng rồi cũng không biết có được hay không nữa. tôi và tuyển béo đều hoang mang không hiểu điều gì đến khi yến tử giải thích rõ ràng chúng tôi chúng tôi đều thấy dùng bánh bao đậu dính để bắt gấu người này khá hay. Có điều tuy có thể thực hiện được Nhưng dù sao đây cũng là một phương pháp rất cổ lỗ Đồng thời cực kỳ nguy hiểm Cuối cùng chúng tôi cũng quyết định mạo hiểm thường một lần Lúc tôi đi bẫy hoàng bị tử Từng nghe thấy trong núi đoàn sơn Có tiếng gấu người gạo rú Vậy là bất được rất nhiều phiền phức Đã có thể phán đoán được đại khái vị trí của hàng gấu rồi Bạn gấu người lấy mật Cho này tuyệt đối là đủ kích thích Hơn nữa ngoài cái mật Có thể chữa được bệnh cho cháu gái ông già cao sơn Còn hai bàn tay gấu với thịt gấu mang đến hợp tác xã cùng ứng thì ít ra cũng đổi được nửa năm công điểm của tôi và tiền béo thời bây giờ làm việc vất vả mấy tháng trời mà chẳng đủ mua một cái tấm vé xe về nhà thăm người thân bất kể là nghĩ từ góc độ nào vụ này cũng đều tuyệt đối đáng để liều một phen cuộc sống thường nhật của bọn thanh niên trí thức về trốn rừng sâu núi thảm này tham gia lao động sản xuất như tôi và tiền béo đều có thể khái quát lại một cách đơn giản như sau ngẩng đầu nhìn cây cuối đầu nhìn đá, ngậm bánh ngô lạnh, mơ về cái kháng ấm. Thằng nào cũng chỉ mong sao tìm được chuyện gì mới lạ kích thích để làm. Lần này kiếm được cái cớ, danh chính ngôn thuận lên núi săn gấu người, chúng tôi đều hưng phấn đến không ngủ được. Đằng nào thì trời cũng sắp sáng đến nơi rồi. Vậy là bèn ở luôn ở trong căn nhà gỗ ấy, nghỉ ngơi qua là một lúc. Trời vừa sáng, chúng tôi bèn mang theo một túi to, đựng thứ bánh vào đậu dính của ông già cao sơn để lại rồi kiếm mấy cái ống gỗ tròn, đừng khoét rỗng ruột. Ngoài ra còn thêm một cái dìu cán dài, chuyên dùng để chặt cây. đây đều là những công cụ thiết yếu để săn gấu. so sánh già, sung săn rõ ràng là hơi thừa. có điều để đề phòng trong núi đoàn sơn còn có nhiều mảnh thú khác, sung săn với cây chĩa bạc vẫn không thể không mang theo bên mình được. từ lúc ấy đến khi trời sáng, không thấy các bọn trồn vàng tới phá rối nữa. nhờ nhốt con hoàng tiên cô trong căn nhà gỗ này, thì không khéo nó chạy thoát mất. Vậy là tuyển béo đi kiếm một cái lồng bằng gỗ, hồi trước mấy người công nhân khai thác dùng để nhốt sóc. Cho chặt con trồn hôi bằng dây thép, lấy quả dừa lê bịt miệng, sạp nến bịt lỗ đít, rồi bỏ vào trong lồng đeo luôn sau lưng. Đợi khi nào cắt được tay gấu, moi được đông đảm, thì nhất loạt sách đến hợp tác xã, tiết toán một thể. Đêm trước tuyết không rơi nhưng tuyết động trên cành cây và mặt đất vẫn chưa tàn hết. Ánh nắng ban chiều chiếu lên, trên núi dưới núi, trông như thể một người đẹp mặc đồ trắng. Đều trang sức bạc vậy Gấu người nghiền nhất là món bánh bao đậu này Chúng tôi đã mang theo nhiều thứ như thế Thì cũng không phải sợ đụng độ với nó Trong rừng sâu như đêm hôm trước Bà chúng tôi qua sông Rồi vẫn đi lên chỗ mộ hoàng bị tử Tìm kiếm hàng gấu người Ở gần quanh đấy Dọc đường phải leo trèo qua mỏm qua khe Càng đi rừng cây càng rậm rạp Dần dần che khuất cả mặt trời Từ đầu giờ chiều thì sắc trời đã trở nên xám xịt Xem chừng sắp đổ tuyết đến nơi Yến Tử trời sinh cái tính nóng như lửa Đông đảm có thể trị bệnh cứu người Vậy thì còn gì để nói nữa đâu Có thế mà đi làm thôi Nhưng dù sao cô cũng lớn lên giữa chốn núi rừng này giờ này vẫn biết gấu người rất lợi hại Thế tôi và Tuyền Béo đều chẳng hề sợ sệt quái gì Cũng không khỏi có chút ngạc nhiên Thật mặc lẽ nào bọn tôi không sợ gấu người sao Tôi được thế bèn thừa cơ bốc phép Gấu thì có gì đang sợ đâu chứ Nghe nói bọn đế quốc Mỹ thần ví đám liên xô theo chủ nghĩa xét lại ấy là gấu khổng lồ có lẽ chúng ta lại sợ cái bọn gấu ấy à nghe nói bên ấy có thằng cha nhép nhép vik vik gì đấy ngày nào cũng ăn bánh mì bơ còn nhân dân lao động thì sao cả cái bánh mì đen cũng chẳng có mà ăn đâu thế mà được à để giải phóng những người cơ khổ khắp thế giới khỏi cơn nước lửa chúng ta nhất định phải bắt thêm nhiều con hoàng bị tử móc nhiều mật gấu có phần sức lực chi viện cho cách mạng thế giới tiền béo thấy tôi ở đằng trước bức phép thả giản với Yến Tử. Liền thờ cứ nói móc ngày. Cậu ta bảo Yến Tử. Đừng có nghe cái cậu này. Hôm qua bắt được con hoàng bị tử. Cậu ta liền quên luôn mình họ gì. Đã bộc cào lên đến độ chi viện cho cách mạng thế giới cờ đậy. Yến Tử ơi, tôi bảo cho cô viết nha. Người thầy vĩ đại của cách mạng thế giới, ấy, đồng chí lenin ấy đã từng dạy chúng ta rằng. Có một số tên không tự giác kéo lá cờ lên che đậy. Tự lừa mình rồi lại còn đi lừa gạt người khác nữa Cô có biết trong chúng ta Ai là cái loại người ấy không thế Tôi đang định sửa lại Nhưng lúc này Bọn tôi đã đến bên dưới cái cây cổ thụ cao ngất ngưỡng Sợ rằng cũng không dưới nghìn tuổi rồi Thân cây cao vút To như cái chuồng trâu Nhưng cây thì đã chết khổ Trên cây lộ ra một cái hàng tỏ tướng Bên trong cuồn cuộn bốc lên những làn hắc khí Con hoàng tiên cố trong lòng lúc này Bỗng trở nên bất an lạ thường Tự hồ như đang sợ hãi cái gì đó lắm tôi thầm dụ cái hốc cây này có khi bỏ cả con bỏ mộng vào cũng vừa ấy chứ chẳng chơi mười phần chắc đến tám chín phần là hàng gấu rồi tiếng gấu gầm bọn tôi nghe thấy lúc bẫy trốn lúc vàng tối hôm qua hình như cũng từ đây vặn đến bà chúng tôi lập tức dừng bước hàm hàm hờ hờ chuẩn bị săn gấu nhưng lúc đứng lại quan sát kỹ càng lại thấy giữa các khe đá kẽ cây mọc đầy những cái nấm mập mạp to tướng xung quanh đầy các loại kỳ hoa dị thảo không biết tên khung cảnh tốt lên một vẻ cực kỳ cổ quái Hơn nữa lại không có cái mùi tanh thối nồng nồng đặc biệt của hang gấu Nếu không phải là hang gấu Vậy bên dưới cái hóc cây này Rốt cuộc là cái thứ gì